từ khi lọt lòng ở nhà trong thị trấn adakataka tôi đã học nằm ngủ trên võng nhưng chính ở s u k r a thú nằm võng mới trở thành một phần tạo nên bản chất của tôi không có gì thú hơn được ngủ trưa được sống những giây phút mơ tưởng đến các d ị u sau được suy ngẫm c h ậ m chậm được l à m tình trên c h n m mà đầu óc không d ư ớ n g bận gì ngày hôm trở về sau một tuần lễ hoang phí tôi đã mất võng giữa hai cây ngoài vườn như cha đã từng làm những năm tháng trước đây và bình thản ngủ t i ế p đi nhưng mẹ vốn rất sợ các con ngủ mê mệt tới chết nên vào cuối buổi chiều đã đánh thức tôi dậy xem tôi có còn sống không rồi ngồi cạnh tôi mẹ hỏi thẳng vào vấn đề mà đã làm cho mẹ khó ở cha mẹ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con câu nói thật lòng từ lâu tôi đã biết cha mẹ cũng rất lo lắng về sự thay đổi trong cách sống của tôi và mẹ đã phải nghĩ ra những lý do vớ vẩn để trấn an cha trong nhà không có chuyện gì mà mẹ không biết và cơn giận của mẹ đã trở thành q u y ề n thoại nhưng giọt nước đầy ly chính là việc trở về của tôi giữa ban ngày ban mặt sau một tuần lễ mất hút cách tốt nhất của tôi lúc đó là tránh các câu hỏi hoặc bỏ ngỏ nó cho dịp thuận lợi khác nhưng mẹ biết rằng một vấn đề nghiêm túc như vậy phải được trả lời ngay những suy luận của mẹ hoàn toàn hợp lý cứ tới chập tối là ăn mặc chải chuốt như đi giữ đám cưới rồi biến mất đi qua đêm để rồi cả ngày hôm sau ngủ mê mệt trên võng tới tận chiều tối tôi không màng tới chuyện đọc sách và lần đầu tiên kể từ khi ra đời tôi dám trở về nhà mà không biết mình đang ở đâu thậm chí con cũng chẳng thèm nhìn đến các em lẫn lộn cả tên và tuổi của chúng hôm nọ con còn hôn đứa cháu của bà clementia moran mà lại cứ tưởng là em trai mình mẹ nói với tôi nhưng ngay lập tức mẹ hiểu là đã nói hơi quá lợi và c h í n h lại bằng một sự thật hiển nhiên thế là con đã trở thành một người xa lạ trong nhà tất cả chuyện đó đều đúng cả tôi nói nhưng lý do rất đơn giản con đã chán lấy cái vỏ bọc này rồi kể cả cha mẹ sao câu trả lời của tôi có thể là một sự khẳng định nhưng đúng là như vậy đúng vậy c ò n chán tất cả rồi tôi bình t h ẳ n g đáp và tôi đã kể với mẹ về tình hình của mình ở trường cha mẹ chỉ đánh giá tôi qua điểm số và hết năm này tới năm khác tự hào một cách quyển hoặc v à kết quả học tập tưởng tôi không những là một học sinh mẫu mực mà còn là một người bạn gương mẫu một học trò thông minh và nhanh trí và là đứa nổi phần phật trong sự mến mộ của mọi người hoặc như bà ngoại đã nói một đứa bé hoàn hảo tuy nhiên sự thật thì ngược lại vì tôi không có được lòng dũng cảm và ý chí tự lập như em louis n r i một đứa chỉ làm những việc gì mà nó thích và không nghi ngờ gì nữa với cá tính đó nó sẽ giành được hạnh phúc tuy đó không phải là thứ hạnh phúc mà các bậc phụ huynh vẫn thường cầu mong cho con cái nhưng đó chính là thứ hạnh phúc cho phép con người ta vượt lên tình thương đôi khi có hơi thái quá những nỗi sợ hãi phi lý và những ảo tưởng của cha mẹ mẹ n g ẩ n người trước bức tranh trái ngược với những gì mà cha mẹ đeo chẽ lên trong những giấc mơ cô độc mẹ không biết chúng ta phải làm gì bây giờ mẹ nói sau những khoảnh khắc im lặng chết chóc bởi vì nếu mẹ con mình nói tất cả chuyện này cho cha thì ổng sẽ chết ngay tức khắc cô không nhận thấy chính mình là niềm tự hào của cả nhà hay sao đối với cha mẹ chuyện này thật đơn giản vì không có bất cứ một khả năng nào để có thể hy vọng tôi sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi và vì nhà không có tiền nên cha mẹ chỉ dám mong cho tôi trở thành một nhà chuyên môn thuộc bất cứ ngành nghề nào đó miễn sao có thể tồn tại được trong cuộc đời này rồi con chẳng làm được trò trống gì đâu tôi kết luận con khước từ chuyện người ta buộc con phải làm công việc mà con không muốn hoặc công việc mà chỉ có cha mẹ muốn và càng không thể là công việc mà chính phủ muốn cô cái g i ả hình như có chút gì đó thiếu suy nghĩ và chưa thật chín h chắn kéo dài suốt cả tuần có vẻ như mẹ muốn tranh thủ thời gian để nói chuyện này với cha và ý tưởng này làm tôi thêm phấn chấn một hôm như vô tình mẹ buộc ra một lời đề nghị đáng kinh ngạc người ta nói nếu có ý định thì con có thể trở thành một n h ạ c văn cừ khôi trước đó tôi chưa bao giờ nghe thấy lời nào như vậy trong gia đình những sở t h í c h của tôi từ nhỏ chỉ cho phép mọi người hình dung ra sau này tôi có thể là thợ vẽ nhạc công người hát trong nhà thờ và thậm chí là nhà thơ ngày chủ nhật việc mọi người phát hiện ra khuynh hướng văn chương của tôi chỉ là chuyện trời ơi nên phản ứng lúc này của tôi là ngạc nhiên nếu phải làm nhà văn con phải là một trong những người d ĩ đại mà những vị trí này thì đã có người đảm nhận hết rồi tôi trả lời mẹ dù sao thì để thoát khỏi chết đói còn có những ngày khác tốt hơn nữa một trong những buổi chiều như vậy theo vì nói chuyện với tôi mẹ chưa ngồi khóc thầm nếu là ngày hôm nay thì tôi đã q u á n g loạn lên rồi bởi vì tôi coi việc cố nén cảm xúc mà vẫn bật ra tiếng khóc là một trong những cách thức hiệu quả của những người phụ nữ vĩ đại nhằm đạt được mục tiêu của mình nhưng ở vào cái tuổi mười tám hồi đó tôi đã im như thóc đứng trơn trơn nhìn mẹ mà không biết nói lên một lời nào cho người và sự im lặng của tôi đã làm hỏng mất những giọt nước mắt của mẹ thôi được mẹ nói ít nhất thì con cũng phải hứa là sẽ học xong trung học một cách tốt nhất theo khả năng của mình và mẹ sẽ tự thu xếp mọi chuyện còn lại với cha cả hai thấy nhẹ nhõm vì đã thắng cuộc cũng như mẹ và cả cha nữa tôi chấp nhận như vậy d ừ sợ rằng họ sẽ chết đâu dư chúng tôi không sớm đạt được điểm nhất trí và thế là chúng tôi đã tìm được giải pháp dễ dàng là tôi sẽ học luật và có học chính trị vì đó không chỉ là cơ sở văn hóa tốt nhất cho bất cứ ngày gì mà nó còn là một ngành học có ý nghĩa nhân bản hơn như thế nữa chúng tôi chỉ phải học buổi sáng còn buổi chiều thì được tự do và có thể làm thêm được nhiều việc ái ngại vì tình trạng quá tải về tâm lý của mẹ trong s ố những ngày qua tôi đề nghị mẹ chuẩn bị bầu không khí để tôi nói chuyện trực tiếp với cha mẹ phản đối vì biết chắc là cuộc đàm đảo của hai cha con sẽ có nguy cơ biến thành một cuộc cãi cọ trên thế gian này không có hai người đàn ông nào giống nhau như cha và con đâu mẹ nói với tôi và điều này sẽ vô cùng tệ hại cho cuộc nói chuyện tôi vẫn thường nghĩ điều ngược lại chỉ có lúc này sau khi đã trải qua những năm tháng mà cha đã có trong cuộc đời trường thọ tôi bắt đầu nhìn vào gương và thấy mình giống cha hơn là giống chính bản thân mình tối hôm đó có lẽ mẹ đã hoàn thành tuyệt tác kim hoàng của mình bởi vì cha đã triệu tập cả nhà lại đến bàn ăn và làm như vô tình cha tuyên bố trong nhà chúng ta sẽ có một luật sư có lẽ sợ cha lại mở đầu một cuộc bàn cãi gia đình mẹ r ộ i làm bộ ngây thơ can thiệp ngay trong tình cảnh nhà mình và với tình hình con cái nhà này mẹ giải thích với tôi cha mẹ nghĩ giải pháp tốt nhất chính là ngành học này vì con có thể tự trang trải được thực ra thì mọi chuyện không đơn giản như mẹ nói nhưng đối với chúng tôi đó là giải pháp ít xấu nhất và thiệt hại của nó có thể đỡ khốc liệt hơn vì vậy tôi đã đề nghị cha cho ý kiến để tiếp tục cuộc chơi Và cha trả lời ngay thức thì với một sự chân thành đến xé ruột con muốn cha nói gì nào con đã làm trái tim cha bị dở làm đôi rồi nhưng ít nhất cha vẫn còn niềm tự hào đã giúp con làm điều mà con muốn